Chiến tranh đã kết thúc, những cuộc chiến của Guileno chỉ mới bắt đầu. Trong 2 năm, Savantore Guileno đã thành người nổi tiếng nhất Sicily. Nó dần dần khống chế hết phía tây bắc hòn đảo này. Trung tâm đế chế của nó là Monte Lepre. Nó kiểm soát các thị trấn Piani, De Greci, Boghetto và Partinico, Nắm luôn cả thị trấn Corleone hiểm ác, nơi dân cư hung tợn khét tiếng Sicily. Nó vươn tay tới Trapani, đe dọa Montreal và cả thủ phủ của Sicily là Palermo. Khi chính quyền dân chủ mới ở Rome treo giá cái đầu nó 10 triệu lire, Giuliano bật cười và cứ tự tính qua lại giữa các thành thị. Thậm chí nó thỉnh thoảng còn ăn tối ở các tiệm ăn ngay tại Palermo. Ăn xong, nó luôn để lại tờ giấy lót giấy đĩa, ghi dòng chữ, Turi Guglielmo, muốn đi đâu thì đi Pháo đài vững chắc của Gugliano Chính là những đường hầm bao la Trong dãy núi Camaranta Nó thuộc lòng mọi hang động Và những đường ăn thông bí mật Ở đó Nó thấy mình bất khả chiến bại Nó thích đứng trên núi Nhìn xuống quang cảnh của thị trấn Monte Lepre bên dưới Nhìn đồng bằng Pactinico Trải dài tới tận Japani Và địa Trung Hải Lúc chiều tà xanh tím, phàn chiếu màu biển xa xa, nó thấy được những đề nai Hy Lạp, những vườn cam, vườn ô liu, cùng những cánh đồng chiếu hạt miền tây Sicily. Qua ống nhọn, nó thấy rõ những khám thơ khóa chặt bên đường, chứa những bức tượng thánh bụi bặm Từ dãy núi này, nó cũng thuộc hạ, xông ra những con đường mù bụi đánh cướp công hòa chính phủ, chặn đường tàu hỏa và lột hết vòng nữ trang của đám đàn bà nhà giàu. Những ngày lễ thánh, đám dân quê ngồi trên xe kéo, sơn vẽ chuyện tích, giơ tay chào nó và đồng bọn. Lúc đầu họ còn sợ sệt, nhưng sau lại kính nề và yêu quý. Dù là chân cửu hay làm mướn, đám dân quê ai cũng được hưởng, phần chia chiến lược phẩm của Guglielmo. Toàn bộ vùng nông thôn này trở thành tai mắt của nó. Ban đêm khi đọc kinh, lũ trẻ con kèm thêm một lời cầu nguyện với mẹ đồng trinh. Xin phù hộ cho Guglielmo, không bị bọn Carabineri hám hại. Đó là vùng đất nuôi sống Guglielmo và đồng bọn. Những vườn ô liu, cam và những ruộng nho. Đám chân cửu mướn quay mặt làm ngơ, khi những tên thảo khấu nơi bắt vài con tơ làm thịt. Guglielmo đi lại như bóng mà trong vùng đất ấy, lẻ loi trong ánh trời xanh trạng vàng Sicily, nhuốm màu biển địa trung hải. Những tháng mùa đông trên núi lạnh lẽo, lê thê. Thế nhưng băng đảng của Leno cứ đông thêm. Đêm đêm, hàng chục ánh lửa lập lóe rải rác khắp sườn dốc và khe núi trên dãy Camaranta. Bên ánh lửa, băng thảo khấu lau trù súng ống, may vá quần áo, giặt rũ trong những con suối kề bên. Việc nấu bữa ăn chung buổi tối có khi lại gây cái cọ. Mỗi thôn làng ở Sicily đều có cách nấu nước khác nhau. Với món mực ống và cái chìn Chọn loại rau thơm khác nhau Trộn vô nước sốt cà chua Xúc xích ăn tươi hay nướng chín Cũng là chuyện bất đồng. Những tên quen xài dao hạ sát Thì thích giật rũ Đám chuyên bắt cóc người Lại thích nấu ăn, may vá Bọn cướp nhà băng và tàu hỏa Thì cứ chăm chỉ lâu chùi sung ống Giuliano buộc tất cả Phải đau hao phòng ngờ Và lập nhiều trạm canh từ xa để đề phòng lực lượng của chính quyền tấn công bất ngờ. Một ngày nọ, đám thuộc hạ đang đào hào thì đụng phải xương cốt của một con thú khổng lồ, to lớn không thể tưởng. Hôm ấy cũng là ngày Hector Adonis đem sách cho Guenno. Là thảo khấu chứ Guenno vẫn muốn biết mọi thứ trên đời. Nó đọc đủ thứ sách, khoa học, y học, chính trị, triết học và quân sự đều không bỏ qua. Cứ vài tuần. là hét Adonis lại đem tới mấy bao đầy sách. Giuliano đưa ông giáo sư tới chỗ thuộc hạ đào được bộ xương lạ. Adonis mỉm cười trước vẻ thắc mắc của đám thảo khấu. Ông nói với Giuliano: sách lịch sử tôi đưa cho cậu chưa đủ sao? Người nào không biết lịch sử nhân loại trong hai ngàn năm qua là người sống trong u mê. Ông ngừng lời một chút. Cái giọng êm ru của Adonis. Đúng là giọng của ông giáo sư giảng bài. Đây là xương một loại thú mà tướng Hannibal, sứ Carrey, đã sử dụng như một phương tiện chiến tranh. Hai ngàn năm trước, ông ta đã tiến quân qua dãy núi này để tiêu diệt quân đế quốc La Mã. Đây là bộ xương một con voi trận của Hannibal thời đó. Voi này đã được huấn luyện để giáp chiến. Trước đó, voi chưa từng xuất hiện ở lục địa này. cho nên quân La Mã trông thấy là kinh hồn khiếp vía. Nhưng có bao nhiêu voi chặn cũng chẳng giúp gì được Hannibal. Cuối cùng quân La Mã cũng đánh bại ông ta và tiêu diệt Garay. Những ngọn núi này có quá nhiều âm hồn. Cậu vừa tìm thấy một hồn ma quá khứ đấy. Nghĩ mà coi, turi Ngày nào đó cậu cũng là một hồn ma như thế. Quả nhiên Guglielmo suy nghĩ mãi suốt đêm câu chuyện ấy. Ý tưởng ngày nào đó trở thành bóng ma lịch sử lại khiến nó thích thú. Nếu phải bỏ mạng, nó mong được chết trên dãy núi này. Nó tưởng tượng cảnh minh bị thương bỏ vô một trong những hàng ngàn hang động ở đây và không ai tìm thấy cho tới khi một biến cố nào đó tình cờ phô bày ra. Giống như hôm nay đã tìm thấy con voi trần của Honey vậy Băng đảng Guileno rời chỗ cắm trại nhiều lần trong mùa đông. Có lúc mấy tuần liền, cả bọn giải tán về ngủ ở nhà người thân, đám bạn bè chân cửu hay ngủ trong những kho thóc trống manh mỏng của bọn quý tộc. Phần lớn thời gian mùa đông, Gulenno dành cho việc đọc sách và ấp ủ kế hoạch. Nó thường bàn luận miệt mài với Hector Anonis. Đầu mùa xuân, nó đi cùng Pisuta xuống con lổ dẫn tới Chamani. Trên con đường ấy, hai thằng bắt gặp một cụ xe kéo Sơn vẽ một huyền thoại mới trên thành xe Lần đầu tiên Tụi nó thấy một xe kéo Vẽ lại câu chuyện về Uliano. Trên nền tranh đỏ loe loẹt, Uliano đang tháo chiếc nhẫn Ngọc Lúc Bảo Trên tay bà Công Tước Trong lúc nó không mình cúi chào Phía sau là Pizziota Cầm tiểu liên Đang trấn áp một người đang cầm súng hẹt nhát Hôm đó Cũng chính là ngày đầu tiên Hai thằng đeo thắt lừng có khóa nịt khắc hình ương sư, giao tranh trên một khối vàng đúc hình chữ nhật. Hai cái khóa nịch này do Simvestro làm. Gã hạ sĩ ngày trước, giờ đây là chuyên gia vũ khí cho cả bọn. Simvestro đã tặng cho Guglielmo và Pizziota. Cái khóa ấy đã thành biểu tượng của quyền thống lĩnh băng thảo khấu. Giuliano từ đó luôn đeo cái khóa nịch này. Còn Pizziota Chỉ khi nào đi cùng Guglielmo mới đèo, bởi vì Bisuota hay cải trang tới các thị thành làng mạng, thậm chí nó còn mò tới thủ phủ Balagmo. Đêm đêm trên núi, mỗi khi tháo thắt lưng, Guglielmo đều ngắm nghía cái khóa nịt bằng vàng khối chữ nhật. Bên trái là hình con đại bảng trông như một người khoác bộ lồng chim. Bên phải là con sư tử đang chồm lên. Hai chân trước của nó, cùng hai cánh đại bàng đỡ lấy một vòng tròn. trạm lòng chính giữa. Trông cứ như hai con thú, đang cùng nhau xoay vần cả thế giới. Giuliano đặc biệt thích con sư tử, có thân hình người, dưới cái đầu mảnh thú. Chúa tể bầu trời, chúa tể mặt đất, được khắc trên khối vàng bóng mở. Giuliano nghĩ nó là đại bảng. Pizuta là con sư tử, còn cái vòng tròn kia, chính là Sicily. Từ bao thế kỷ, Bắt cóc người giàu đòi tiền chuộc đã là một nghề kiếm ăn dân giá ở Sicily. Thường thì bọn bắt cóc là những tên mafia đáng sợ nhất. Chúng chỉ cần gửi một bức thư tới nạn nhân trước khi hành xử. Thư thường viết rất lịch sử. đại ý là để tránh chuyện phiên toái bất khả kháng thì nên nộp trước tiền chuộc mạng. Giống như nhà buôn sỉ sẽ giảm giá nếu chẳng ngay tiền mặt. Món tiền chuộc cũng giảm đi đáng kể vì mọi chuyện bực mình. Chẳng hạn như chuyện do tay bắt cóc thật sự, sẽ khỏi phải làm. Nói vậy, chứ đừng tưởng mở Bắt cóc một người có địa vị danh tiếng, thực ra đâu phải dễ. Bọn tay mơ tham tiền, bọn vô tiết sự làm mờ, làm biến kiếm ăn, đừng có mơ tưởng chuyện bắt cóc đòi tiền. Đây cũng chẳng phải, chuyện tự sát điên rồ kiểu Mỹ, nơi bọn hành sự đã gieo tiếng xấu, cho cái nghề bắt cóc người. Dân Sicily không bắt trẻ con, trừ phi chúng đi với người lớn. Vì cho dù người ta có nói gì về dân Sicily đi nữa, nào là bọn tội phạm bẩm sinh, bọn giết người tình bơ như đàn bà hái hòa, nào là bọn lưu manh, gian xảo như dân thổ, còn cổ hụ lối thời hàng trăm năm. song không ai dám nghi ngờ là dân Sicily rất cưng con nít. Và lại, ở Sicily làm gì có bắt cóc? người ta chỉ mời một người phú quý làm thượng khách và khách mời sẽ không ra về cho tới khi thanh toán hết tiền ăn tiền trò cứ như ở khách sạn hạng sang cái nghề dân dã này qua mấy trăm năm đã hình thành một luật chơi rõ ràng giá cả luôn được thương lượng thông qua những tài trung giản chẳng hạn như mafia không được dùng vũ lực thô bạo với thượng khách nếu khách hợp tác thượng khách Được tiếp đãi hết sức kính trọng Luôn tương xứng với địa vị Chẳng hạn như hoàng thân hay công tước Hay thậm chí là tổng giám mục Nếu như có tên thổ phỉ nào Thì tự hủy hoại linh hồn Bằng cách vù lấy một thầy tu Ngay cả một nghị sĩ quốc hội Cũng được cung kính Giả thư quý ngài, đàng hoàng Mặc dù ai cũng biết Bọn chính khách này còn lung manh hơn cả Phường trộm cướp Làm vậy là khôn lịch sử đã chứng minh Đó là cách xử sự, sự có lợi một khi tù nhân bất đắc dĩ kia đã được phóng thích hắn ta không hề muốn trả thù nếu như phẩm giá không bị trả đạp đã có một vụ ngoạn mục từng xảy ra một đại công tước sau khi được thả đã dẫn đường cho bọn carabineri tới nơi bọn thổ phỉ đang ẩn náu và hốt trọn ổ sau đó chính ông ta lại chi tiền mướn luật sư biện hộ cho cả lũ này và khi chúng vẫn bị kết tội thì cũng chính công tước đó lại can thiệp giảm tu cho tụi nó xuống còn phân nửa thời hạn nguyên do chỉ vì chúng đã đối xử với công tước quá sức nhã nhặn và lịch thiệp tới mức nhà quý tộc ấy phải tuyên bố là chưa từng gặp những tư cách nào tao nhã đến thế ngay cả trong giới thượng lưu hạng nhất ở palermo ngược lại người nào bị bắt giữ mà bị ngược đãi thì khi được thả về chắc chắn sẽ dốc hết gia sản săn lùng những đứa đã dám ra tay có khi họ còn treo thưởng còn lớn hơn cả số tiền chuộc thông thường nếu cả hai bên đều lịch sự với nhau thì giá cả có thể thương lượng và người bị bắt sẽ được phóng thích đám nhà giàu ở sicily coi chuyện này như một loại thuế thần không chính thức phải đóng để được sống ở vùng đất họ yêu mến và họ đóng thuế cho chính quyền cũng chẳng tốn mấy nên cam lòng chịu gánh nặng này ai cứng đầu kháng cự hay kỳ keo trà giá dài dòng sẽ bị cảnh cáo nhà cắt một vành tay, xèo một ngón tay thường thì nhiều đó là đủ biết điều hơn lẽ thiệt chỉ có những trường hợp bị đã hiếm hoi lắm thì gia đình sẽ nhận một xác chết bị tung xẻo đúng nghi thức người đây viết đạn lỗ chỗ hay như ngày xưa bị đâm vô số nhát theo hình thánh giá nhưng việc cam go nhất vẫn luôn là chuyện kính mời thượng khách. Phải bỏ rất nhiều thời gian theo dõi con mồi để tìm cách gì vô gọn nhất mà ít dùng vũ lực nhất. Trước khi ra tay phải chuẩn bị trước năm sáu chỗ ẩn náu, đầy đủ đô tiếp tế và người bảo vệ. Bởi vì ai cũng biết màn thương lượng có thể kéo dài và chính quyền chắc chắn sẽ tìm kiếm nạn nhân. Đây là nghề khó gặm, không dành cho tay mơ. Khi Guleno quyết định thử nghề bắt cóc nó thể chỉ đón tiếp những thượng khách giàu nhất sicily thôi thực vậy Có mời đầu tiên là nhà quý tộc uy quyền nhất và giàu nhất đảo này hoàng thân olecto hoàng thân không chỉ có những điền trang rộng lớn nhất sicily mà còn có hẳn một đế chế bên brazil ông là tên địa chủ của hầu hết dân chúng monte ruộng vườn nhà cửa của họ đều thuộc về hoàng thân về chính trị ông là tay thế lực ẩn sau cánh gà. Bộ trưởng Tư pháp ở Rome là bản chí cốt và chính vụ nước Ý trước đây là cha đỡ đầu của thằng con ông. ở Sicily chính trùng Croce đứng ra trông coi hết mọi dụng đất của Hoàng thân. Khỏi nói cũng biết trùng Croce được trả bội tiền, trong đó có khoản bảo hiểm tính mạng và tài sản cho Hoàng thân Oloto, phong bọn bắt cóc giết người. An cư. Trong lâu đài riêng, kính cổng cao thượng, có đàn em của trùng Rosé gác và cận vệ riêng cánh trường cận mặt. Hoàng thân Olokto yên trí, sẽ có một buổi tối bình an, dễ chịu. Ông thích ngắm những vì sao trên trời qua chiếc kính viễn vọng đồ sổ mà ông ưng ý hơn bất cứ thứ gì trên đời. thình lình có tiếng bước chân mạnh trên cầu thang xuân ốc lên tháp thiên văn của ông. Cánh cửa đóng sầm. và bốn thằng ăn mặc nhà quê cầm súng nhà vô về kín căn phòng chật hẹp hoàng thân giơ tay che chắn chiếc kính thiên văn và giã từ những vì sao vô tội để đối mặt với đám người lạ lúc thấy bản mặt nhọn hoắt như con trồn của terranova thì ông chỉ biết thầm cầu chúa nhưng terranova đã lên tiếng rất lịch sử thưa hoàng thân tôi được lệnh đưa ngài lên núi an dưỡng cùng turiguliano chuyến du hí của ngài sẽ được tính tiền chiêu đãi ăn ở theo tục lệ của chúng tôi nhưng ngài sẽ được nâng niu cưng chiều như bé sơ sinh hoàng thân cố che giấu nỗi sợ ông cúi chào và nghiêm trang hỏi tôi mang theo ý thuộc men và quần áo được chứ chúng tôi sẽ phái người đi lấy cho ngài lúc này thời gian là quan trọng nhất trong mấy chục nữa đám carabineri sẽ tới đây Nhưng đâu đến lượt chúng, được mời đi chung vui với chúng ta. Xin ngài vui lòng đi trước trò, hãy xuống cầu thang này, và xin đừng cố công chạy trốn. Người của chúng tôi có mặt khắp nơi, và ngay cả một hoàng thân cũng không thể nào chạy nhân hơn đạn bắn. Ở phía cổng bên hông lâu đài, mãi cuối bức tường bao, một chiếc Alfa Romeo và một chiếc xe Jeep đã chờ sẵn. Hoàng thân ở lớp vô chiếc Alfa Romeo cùng với Terranova. Những tên còn lại nhảy lên chiếc xe jeep và hai xe phóng vút theo con đường lên núi. Khi đã cách Baletmore nửa tiếng đi đường và gần tới Monte Lepre, hai xe dừng lại và tất cả xuống xe. Bên đường là khám thờ mẹ Đồng Trinh. Terranova quy một chút trước khám và làm dấu thánh giá. Là người sùng đạo, Hoàng thân cũng muốn làm theo nhưng cố nén, sợ đám thảo khấu đó. là dấu hiệu yếu lòng hay hạ mình khẩn cầu chúng đừng hãm hại năm người đi tiếp hoàng thân đi chín giữa bốn tên kẻ kẻ bốn phía lát sau họ bắt đầu đi xuống một con dốc đứng cho đến khi gặp con đường mòn hẹp dẫn vào vùng hoàng vụ bao la của rặng núi camaranta đi suốt mấy tiếng đồng hồ hoàng thân phải thường xin nghỉ mệt đám thảo khấu hộ tống nhá nhận chiều theo Họ ngồi ăn tối dưới một khối đá hoa cương khổng lồ. Bánh mì một ổ lớn đặc ruột. Một tảng pho mát to tướng, một chai vàng. Terranova chia đều cho mọi người, kể cả hoàng thân, kèm theo lời xin lỗi. Tiếc là tôi không có món ngon hơn hầu ngài. Khi nào tới xuân trại, Guleno sẽ mời ngài một bữa nóng sốt. Chắc có món thỏ hầm tuyệt thảo. Chúng tôi có đầu bếp riêng, từng nấu ăn cho nhiều nhà hàng ở Palermo. hoàng thân lịch sự cảm ơn và ăn với vẻ háo hức lạ thường quả thực ông thấy ăn ngon miệng hơn bất kỳ đại tiệc nào từng dự vận động chân tay làm ông đói ngấu nhiều năm rồi ông chưa hề có cảm giác thèm ăn như thế lấy trong túi ra bao thuốc lá ăn lề ông chỉ ra mấy quanh terranova và đàn em mỗi tên rút ra một điếu với vẻ cảm kích và hút say sưa để ý là bốn tên thảo khấu không hề tịch thu luôn bao thuốc để xài riêng hoàng thân đánh bạo lên tiếng tôi phải uống thuốc đặc biệt tôi bị tiểu đường và hằng ngày phải uống insulin ông ngạc nhiên trước vẻ quan tâm của terranova sau ngài không nói sớm lúc này biết thế thì chúng tôi đã nán lại một chút rồi dù sao ngài cũng đừng lo Gulino sẽ cho người đem tới và sáng mai là ngài có ngày tôi xin hứa với ngài cảm ơn anh thân hình săn chắc như chó săn của terranova coi bộ luôn cúi gập vì quan tâm nồng nhiệt và lịch sự bộ mặt nhọn của gã lúc nào cũng tươi cười đón nhận mọi yêu cầu nhưng gã khác gì con dao cảo? muốn ít lợi thì ít lợi. muốn nguy hiểm thì nguy hiểm rồi cả năm người lại tiếp tục như trước hoàng thân ở chính giữa terranova lại dẫn đầu terranova thường lui ra sau tán gẫu với hoàng thân và cam đoàn là ông sẽ không gặp tai họa gì cả năm đi lên dốc và cuối cùng tới một trảng núi bằng phẳng trên đỉnh ba đống lửa đang cháy sáng và mấy bộ bàn ghế cắm trại bằng tre đã bày sẵn gần vật đá culino đang ngồi đọc sách ở một cái bàn dưới ánh sáng nguồn đèn ắc quy quân đội mỹ dưới chân nó là một cái túi vải nhất đầy sách một bầy tắc kẻ bưu đầy túi sách và khắp núi ngân rền một âm thanh mà hoàng thân nhận ra là tiếng hàng triệu côn trùng. Guleno coi bộ chẳng bận tâm. Guleno đứng dậy ra chào, đón tiếp rất kính cẩn. Nó chẳng có vẻ gì là người bắt giữ tù nhân, nhưng môi trên Guleno lại nụ cười khác lạ và nó đang nghĩ tới chặng đường đã qua. Hai năm trước. Nó còn là thằng trái quê nghèo khó. Bây giờ, nó đang nắm quyền xuyên sát với một người thuộc dòng dõi quý phái nhất, có hầu bao lớn nhất Sicily. Juliano hỏi. Ngài đã dùng bữa chưa? Ngài có cần gì để chuyến viếng thăm này thoải mái hơn chăng? Ngài sẽ sống cùng chúng tôi một thời gian đấy. Hoàng thân thú nhận là đói bụng và giải thích việc không cần insulin và mấy thuốc mẹn khác. Guleno gọi vọng qua phía bên kia vách đá và một đàn em liền nhấn nhạo từ dưới dốc núi đi lên bưng một nồi hầm bốc khói. Guleno bảo hoàng thân viết rõ ràng ra giấy đúng các loại thuốc cần thiết. Nó nói Chúng tôi có người bạn dược sĩ ở Montreal luôn mở cửa cho chúng tôi bất kể sợ giấc. Tới trưa mai là ngài có đủ thuốc men. Lúc hoàng thân xong bữa Guleno Đưa ông xuống dốc núi Đi vô một hang động nhỏ Đã bày sẵn cái giường trải đệm giường Hai tên thảo khấu đi theo Ôm mớ chăn gối Và hoàng thân sửng sốt Khi thấy chân giật trắng tinh Và hai cái gối to tướng căng phòng Thấy ông ngỡ ngàng Gugliano liền nói Ngài là khách quý Và tôi sẽ làm tất cả để ngài được vui thú Trong chuyến du hí ngắn hạn này Nếu thuộc hạ của tôi Có làm gì bất kính Xin cứ cho tôi biết Họ đã được lệnh nghiêm ngặt là phải tiếp đãi ngài thật xứng đáng với địa vị cao quý và danh tiếng của ngài, người gắn bó với đất xứ này. Thôi, chúc ngài ngủ ngon để lấy sức, mai còn đi được. Thứ đòi tiền chuộc đã gửi đi rồi, và bọn Carabinieri chắc chắn sẽ ra quân tìm kiếm, cho nên chúng ta phải đi thật xa khỏi nơi này. Hoàng thân cảm ơn thị tình của Juliano, rồi hỏi mức tiền chuộc là bao nhiêu. Guleno cười vang và hoàng thân thấy vui lầy theo tiếng cười trẻ trung. Theo gương mặt đẹp trai, con phản phất nét thiếu niên ấy. Những niềm vui liền tan biến sau câu trả lời của Guleno. Chính phủ đã treo giá cái đồ tôi là mười triệu lire. Địa vị cao quý của ngài sẽ bị xúc phạm nếu mức tiền chuộc ít hơn 10 lần con số đó. Hoàng thân thoáng váng một lúc rồi nói giọng trầm biếm. Hy vọng là gia đình của tôi Cũng đánh giá tôi cao như cậu Mức giá vẫn còn thương lượng Khi Guglielno đi ra Hai tên thuộc hạ sửa soạn dừng nằm trong hoàng thân Rồi ra ngồi ngoài cửa hàng Bất kể tiếng côn trùng ít ỏi Hoàng thân Olotto Ngủ một sức ngon lành Chưa từng có suốt nhiều năm qua Guglielno bật biểu suốt đêm ấy Nó sai đàn em Tới Monte Lebre Lấy thuốc men cho hoàng thân Chứ không phải tới Montreal như nó nói Rồi nó phái Terranova Tới tu viện gặp cha viện trưởng Manfredi Nó muốn cha viện trưởng Lo việc điều đình mức tiền chuộc Mặc dù nó biết lão thầy tu Sẽ móc nối qua trùng Croce Nhưng tu viện trưởng Là trung gian lý tưởng Còn trùng Croce cứ việc ăn hoa hồng Thương lượng còn kéo dài Và ai cũng hiểu Là không có cái giá 100 triệu lire đâu Hoàng thần Olucto tức giàu, nhưng sự này đâu có ai ra giá là trả tiền liền. Ngày thứ hai bị bắt góc là ngày rất thoải mái đối với hoàng thần Olucto. Từ chỗ cắm trại tới ngôi nhà thôn dã bỏ Hoang, nằm sâu trong núi, là một chuyến đi dài nhưng không gian khổ. Guileno xử sự, sự đúng kiểu chủ nhân của trang viên phong lưu này. Cứ như nó là một phú hào nông thôn bất ngờ được ngành giá. Con mắt tin tưởng của Guglielmo nhận ra hoàng thân Olokto đang xót xa cho bộ đồ trên người. Ông tiếc bộ vét ăn lê may cắt công phu rất đắt tiền, đã bị sờ sước vì đi đường núi. Guglielmo hỏi han giọng không hề khinh thường mà tò mò thật sự. Ngài coi chọc những thứ mặc trên người đến thế cơ à? Hoàng thân vốn cũng có máu thầy giáo, và trong hoàn cảnh này cả hai đều có thừa thời gian. Thế là ông lên lớp cho Giuliano một bài về ý nghĩa của trang phục trình tề May cắt tao nhã bằng các loại vải hào hạng đối với một người tôn quý như ông Hoàng thân kể chuyện các thợ may ở London canh kiểu tới mức khiến các công tức ý cũng phải mắc cỡ vì thấy mình chẳng khác gì bọn bẩn nông Ông nói về các loại vải tài nghệ may đỏ thời gian bỏ ra chỉnh sửa bộ đồ từng ly từng tí Thưa cậu Giuliano. Vấn đề không phải là tiền bạc, mặc dù xin thể trước thánh bột mạng là số tiền tôi bỏ ra cho bộ đồ này, không những đủ nuôi sống một gia đình Sicily trong một năm, mà còn thừa làm củ hồi môn cho con gái họ đi lấy chồng nữa. Tôi phải đi tới London, tôi phải mất nhiều ngày bị các thợ may, xô đẩy lui tới, khốn khổ lắm hay chứ. Cho nên bị hỏng bộ đồ này tôi tiếc lắm, không thể mãi lại bộ khác. Guleno chăm chú nghe với vẻ cảm thông. Ông Hoàng nói xong đã nói hỏi liền. Tại sao ngài và tầng lớp của ngài quá coi trọng chuyện phải ăn mặc thật cầu kỳ? Xin lỗi, thật trình tê như vậy chứ? Ngay cả lúc này đang ở trên núi mà ngài vẫn đeo cả vạt. Lúc bước vô nhà tôi thấy ngài cài lại khuy áo vét cứ như sắp sửa diễn kiến một bào hoàng vậy. Hoàng Thanh Olufto là người phản động cực đoan về chính trị Và giống hầu hết giới quý tộc Sicily, ông chẳng hề có ý thức công bằng về kinh tế. Thế nhưng, ông luôn có ý thức đồng cảm với tầng lớp dưới. Ông hiểu họ cũng là con người như mình, và bất kỳ ai đã làm việc cho ông, phục vụ sinh hoạt của ông, quen thuộc gia đình ông, đều được ông lo toàn chu tất. Đám gia nhân trong lâu đài quý mến hoàng thân. Ông đối đái với họ cứ như người nhà. Tới sinh nhật là họ luôn có quả, và những kỳ nghỉ đều được thưởng thêm chút ít. Khi không có khách khứa đến nhà dùng bữa, đám gia nhân hầu bàn thường góp chuyện với chủ hoặc cùng bàn về những rắc rối trong gia đình quyền quý này. Điều ấy chẳng phải là lạ ở ý. Các tầng lớp hạ lưu chỉ bị ngược đãi tàn bạo khi nào họ đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế. Bây giờ, Hoàng Thân cũng tỏ thái độ ấy với Gulenho. Cứ như kẻ bắt giữ ông chỉ là một đứa gia nhân muốn trung hưởng cuộc sống của ông. Cuộc sống đáng thèm muốn Của người cự phú quyền uy Bỗng dương hoàng thân nhận ra mình Có thể tận dụng thời gian bị cầm giữ này Cho đáng số tình chuộc Nhưng ông phải biết hết sức y tứ Phải tận dụng tối đa sức thú phục của mình Mà không tỏ ra hạ cố Phải chân thành và thẳng thắn hết mức Nhưng cũng không được Lạm dụng tình huống Vì Giuliano có thể trông chớp ngoáng, Quyền từ nhu sang cường Và chơi thẳng cánh Cho nên ông trả lời câu hỏi của Guileno một cách đứng đắn và chân thành hết lòng. Ông vừa cười vừa nói. Thế tại sao cậu đeo chiếc nhẫn lục bảo đó, chiếc khóa nịch bằng vàng đó? Ông chờ câu trả lời nhưng Guileno chỉ cười. Hoàng thân nói tiếp. Tôi đã cưới người vợ quân dấu hơn cả mình. Tôi có quyền lực và những bộ phận chính trị. Tôi có cơ ngơi ở Sicily này là nhờ bên nhà vợ, còn có cơ ngơi lớn hơn nữa ở Brazil. Tôi rút tay ra khỏi túi, là dân Sicily cúi xuống hôn tay. Và ngay cả ở Rome, tôi cũng được kính trọng lắm. Bởi vì ở đó, đông tiền rất lạnh. Ai cũng để mắt tới tôi. Tôi thấy kỳ cục, mình có làm gì đâu mà được như vậy. Những uy quyền đó thuộc về tôi, và tôi phải giữ gìn. Tôi không thể làm mất thể diện trước công chúng. Ngay cả khi tôi đi săn, mặc bộ đồ có vẻ tầm thường quê mùa, cũng phải giữ phong thái hoàn hảo. Đây là một người giàu có dân giá đi săn. Thật tình, tôi có lúc rất gân tỉ, những người như cậu với Don Crosse, những người, những người nắm uy quyền bằng trái tim khối ốc. Những người có được uy quyền nhờ sự can trưởng và mưu lược. Trong khi đó thì tôi giữ uy quyền bằng cách đến tiệm may giỏi nhất ở London, không được cười sao Hoàng thân nói quá hay khiến Guglielmo cũng phải bật cười. Guglielmo thật sự thích thú tới mức, nó ăn tối cùng Hoàng thân Olucto. và hai người bàn luận say sưa về những chuyện nghịch cảnh ở Sicily và sự đớn hèn của Rome. Hoàng thân biết Trùng Croce muốn chiêu mộ Uliano nên cố nói thêm vào. Thưa cậu Uliano, sau cậu và Don Croce không hợp lại mà các chị Sicily. Ông ta có cái khôn hoan của tuổi già, cậu có lý tưởng của tuổi trẻ. Chắc chắn cả hai đều yêu quý đất Sicily này. Tại sao không hợp sức lại? Thời thế sắp gây go rồi. Chúng ta ai chẳng gặp nguy Giờ đã hết chiến tranh Mọi thứ đang thay đổi Bọn cộng sản và xã hội Đang muốn hạ bệ giáo hội Phá hoại riêng mối huyết thống Chúng dám nói là bổn phận Đối với đảng phái chính trị Còn quan trọng hơn cả lòng hiếu kính mẹ đẻ Tình yêu thương ruột thịt. Chúng mà thắng cử Và thúc đẩy những chủ trương đó Thì chuyện gì xảy ra đấy? Chúng không thắng được đâu Dân Sicily để nào bầu cho bọn cộng sản Không chắc vậy đâu Cậu có còn nhớ Siviofera Bạn hồi nhỏ của cậu không Những cậu bé ngoan như Sivio Đi lính Và khi trở về thì bị nồi sọ đầy những tư tưởng cực đoan Bọn sách đỏ Đã hứa hẹn bánh mì miễn phí Ruộng đất cho không Dân quê ngày thơ cứ như con lửa đi theo cục cả rốt Họ dám bỏ phiếu cho đảng xã hội lắm chứ Tôi không ưa gì đảng sinh chủ thiên chúa giáo Nhưng tôi sẽ làm mọi cách Để ngăn chặn đảng xã hội cầm quyền Chỉ có cậu và Don Croce Mới đảm bảo được tự do cho Sicily Hai người phải hợp sức lại với nhau Don Croce lúc nào cũng nói về cậu Như thể cậu là con trai ruột vậy Rõ ràng là ông ta có cảm tình với cậu lắm Và chỉ có ông ta Mới ngăn cản được cuộc đại chiến Giữa cậu và Hà Huynh Đệ Ông ta hiểu cậu đang làm những gì phải làm Tôi cũng hiểu Nhưng ngay lúc này đây Cả ba chúng ta có thể liên kết lại Để bảo toàn số phận của mình Nếu không thì tất cả chúng ta đều bị tiêu diệt Turi Guiliano không nén được cơn giận Bọn nhà giàu này thật sắc lão Giọng nó bình thản nhưng đầy sạt khí Định chuộc chưa định giá Mà ngài lại đề nghị liên minh Chắc gì ngài đã toàn mạng Tối đó hoàng thân ngủ không yên giấc Nhưng Guiliano không tỏ ra ác cảm gì nữa Và hai tuần kế tiếp lại rất tốt đẹp cho Hoàng Thân Sức khỏe ông tốt hơn thấy rõ Cơ thể khỏe khoắn già Nhờ vận động hàng ngày Và khí trời trong lành Ông vốn không đến nỗi to béo Chỉ tội lâu nay bụng đã phệ ra Nhưng bây giờ lớp mỡ bụng đã tiêu hẳn. Ông chưa bao giờ thấy thể chất khỏe mạnh như lúc này Cả tinh thần ông cũng phấn chấn. Có những lúc phải chuyển chỗ ở Không có Giuliano đi cùng Hoàng Thân Đành phải trò chuyện Cùng những người thất học mù chữ Nhưng ông ngạc nhiên Với cá tính của họ Hầu hết những thảo khấu này Đều là người lịch thiệp bẩm sinh Có lòng tự trọng Và hoàn toàn không tối giả chút nào Họ luôn xưng hồ đúng địa vị danh giáo của ông Và cố gắng chiều theo mọi yêu cầu Trước giờ Ông chưa hề gần gũi Với người dân đồng hương như vậy Và ông ngạc nhiên Khi nhận ra tình yêu xứ sở Và con người Sicily Lại trỗi dậy mạnh mẽ lạ thường Mức tiền chuộc cuối cùng được thỏa thuận là 60 triệu lire, trả bằng vàng, qua trung gian là trùng Croce và tu viện trưởng Manfredi. Đêm trước khi được phóng tích, hoàng thân Olokto được đãi tiệc tiễn đưa. Giuliano và các thủ lĩnh và hai chục đàn em có vài vế nhất trong băng đảng đã tổ chức cho ông Rượu sâm banh từ Palermo đem về uống mừng dịp này. Tất cả nâng ly chúc tụng ông Hoàng sắp được tự do Ai cũng đầm ra mến Hoàng thân Ông nâng ly sau cùng và nói Tôi từng làm khách những dòng tộc quý phái nhất Sicily Nhưng chưa bao giờ tôi được tiếp đãi chu đáo Và gặp được những con người có phong thái lịch lãm như trên núi này Tôi cũng chưa bao giờ được ăn ngon ngủ kỹ như vậy Ông ngừng lời một chút rồi vừa cười vừa nói Hóa đơn tính tiền hơi đắt đấy Nhưng đồ tốt thì không bao giờ rẻ Cả bọn cười rần rần Guleno cười to nhất Nhưng hoàng thân để ý thấy Pisuata vẫn mím chặt môi Tất cả uống cạn li mừng sức khỏe hoàng thân Đêm đó là đêm hoàng thân suốt đời sung sướng ghi nhớ Sáng hôm sau, trúng ngày Chủ Nhật Ông Hoàng được đưa về thả ngay trước thánh đường Palermo ông vào dự lễ misa và đọc kinh tạ ơn ông ăn mặc đúng y như hôm đầu tiên bị bắt cóc như một món quà bất ngờ để tỏ lòng tôn kính Giuliano đã cho gửi bộ vét ăn lê của ông tới người thợ may giỏi nhất ở rome để sửa chữa và giặt ủi tin tưởng